Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 31 chương 295 kiếm đế gen 4 cho nên liền thực lực đều giảm xuống nhất đẳng. Trưởng Tôn Ngự vòng qua hồn thí thiên. Cũng là nghĩ nắm giữ một cách nghe lời kiếm đế. Đây đối với Thái Kinh hay hoặc là chính mình. Quá có lợi. Nếu như Hải Nhi có thể đổi lấy nghe lời kiếm đế. Tin tưởng trưởng Tôn ngữ sẽ không chúc do dự lựa chọn đổi thương minh cũng biết thiên la viện tình huống. Thánh nhân cũng là nói lời nói thật Thiên la viện là rất mạnh Nhưng những người kia lại không cách nào khống chế Thánh nhân Vậy bây giờ muốn xử lý như thế nào Ngươi đi xử lý đi Ngươi nên biết Trưởng tôn ngữ tử tốn nói Ý ứ rất rõ ràng liền là tìm gánh tội thay bàn giao ra ngoài Dù sao hung thủ đã bắt Về sau sẽ không xuất hiện hài nhi mất tích Như vậy tìm người gánh tội thay cũng liền bình thường Thương Minh chắp tay nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Trước đó nói nhường giả côn đi ngũ nhạt. Chuyện này ngươi thấy thế nào thương Minh mang theo một điểm tức giận nói ra. Thánh nhân hẳn là có quyết định. Thương Minh. Bản Hoàng biết ngươi hết sức vất vả. Này thiên la trong nội viện đều là cường giả. Quản lý dâng lên cũng phiền toái. Hồn thí thiên cách này kiếm đế đi giúp ngươi. Ngươi hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Ít nhất hồn thí thiên cũng có thể giúp ngươi áp chế những cái kia không nghe lời. Đúng thần biết. Thương minh bất đắc dĩ nói ra. Không muốn có ý nghĩ gì. Ngươi mãi mãi cũng là thiên la viện trưởng viện. Hồn thí thiên chẳng qua là một cách lập công chuộc tội người. Trưởng tôn ngự cũng là sợ thương minh coi là hồn thí thiên muốn thay thế hắn cho nên nhắc nhở một thoáng. Thương minh cung kính nói ra thần biết. Đi nghỉ ngơi đi trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực Đúng chờ thương minh sau khi đi trưởng tôn ngự hơi hơi hướng về sau dựa vào tầm mắt có chút thâm thúy Hồn thí thiên chờ ở bên ngoài lấy thương minh ra tới Trưởng viện hẳn là rất thất vọng đi Hồn thí thiên nhẹ giọng hô Đúng vậy, vô cùng thất vọng Thương minh không che giấu chút nào tâm tình của mình Dạng này người nên chặt đầu mới là hiện tại ta hẳn là có thể đi ra đi buổi sáng ngày mai tới thiên la viện an bài cho ngươi một ít chuyện làm nói xong thương minh liền tan biến tại tại chỗ hồn thí thiên cười cười lập tức cũng tan biến tại tại chỗ không biết uyển nhiên thế nào chính mình ba ngày đều không tin tức nha đầu này hẳn là lo lắng hoảng đi hồn thí thiên đi thẳng tới uyển nhiên chỗ ở dù sao trước đó tự mình tới cũng yên tâm Vừa vừa đi vào trong nhà, hồn thí thiên đã nghe đến mùi thơm, xem ra uyển nhiên đang nấu cơm Chẳng qua là lò trong phòng còn có thanh âm của nam nhân cách này khiến hồn thí thiên lông mày ngưng tụ mục thiên Ngươi sao có thể dạng này Ăn vụng ta này gọi ăn vụng sao ta đây là ở trước mặt ngươi hoang minh chính đại ăn Ngươi ngươi liền không thể rửa tay sao vừa mới lên xong nhà xí, không có chút nào thích sạc sẽ uyển nhiên ta là nam nhân muốn như vậy chú trọng sao đương nhiên a. cách hồn thí thiên đứng tại cửa ra vào nhíu chặt lông mày trong lòng có chút khó chịu làm sao cảm giác có chút liếc mắt đưa tình ý tứ xào dao uyển nhiên quay đầu trong tay cái nồi đều rơi trên mặt đất nhìn không được che cái miệng nhỏ nhắn hồn thí thiên mục thiên cũng lập tức nhìn lại trước đó chẳng qua là nghe nói bây giờ thấy bản thân cách này là uyển nhiên gia thích nam nhân âm khí trầm trầm cực kỳ giống người xấu uyển nhiên ta trở về hồn thí thiên điều chỉnh tốt tâm tính vẫn tin tưởng uyển nhiên đến mức nam nhân này là ai chờ sau đó hỏi rõ ràng là được rồi uyển nhiên trực tiếp nhào tới hồn thí thiên trong ngực hồn thí thiên nhẹ nhàng ôm lấy uyển nhiên nhưng mà tầm mắt lại nhìn xem mục thiên Mục thiên không cam lòng yếu thế nhìn xem hồn thí thiên. Hai cái nam nhân ánh mắt trong không khí ma sát. Mang theo địch ý sâu đậm. Ngươi không sao chứ, có tổn thương ở đâu sao Uyển nhiên tranh thủ thời gian xem xét hồn thí thiên có bị thương hay không. Mà hồn thí thiên đột nhiên cúi đầu, hôn Uyển nhiên. Uyển nhiên một mặt mộng bức, lộ ra không biết làm sao. Một đôi mắt đẹp mở thật lớn bên cạnh mục thiên càng ngày càng khó chịu. Mà hồn thí thiên liền là làm cho mục thiên xem. uyển nhiên xấu hổ chăm chú chôn ở hồn thí thiên trong ngực. Quá xấu rồi thật sự là chán ghét cô bé này à. Mặc kệ là dạng gì. Đều là xấu xa. uyển nhiên vị này là hồn thí thiên tò mò hỏi. Há hắn gọi mục thiên là trưởng viện phái tới bảo hộ ta. uyển nhiên ngây thơ nói ra. Bảo hộ hồn thí thiên cũng không nghĩ như vậy. là phái tới giám thị ngươi sợ ta có hành động gì liền tốt dùng để uy hiếp đi nguyên lai là trưởng viện ý tứ trưởng viện thật sự là có lòng tạ ơn vì huyên để kia chiếu cố vợ ta hồn thí thiên trước kia nhưng cho tới bây giờ không có xưng hô như vậy qua mà uyển nhiên nghe được xưng hô như vậy đừng đề cập nhiều vui vẻ thật sự là tràn đầy hạnh phúc a mục thiên kinh thường cười cười ha <cười> ha nói xong cũng hướng phía bên ngoài đi đến uyển nhiên nghi ngờ một thoáng hướng phía mục thiên hô mục thiên ngươi còn chưa ăn cơm đây không muốn cùng hắn ăn cơm gặp lại mục thiên từ tốn nói lập tức đi ra viện nhỏ nhìn xem mục thiên cứ đi như thế uyển nhiên nhẫn nhịn nghẹn nói ra cái này mục thiên tính tình rất quái hồn thí thiên ngươi bỏ qua cho nha liền ra thích hắn đi được bộ dáng dĩ nhiên sẽ không để cho ta tới nhìn một chút uyển nhiên hôm nay làm món gì ăn ngon đều phải chết đói hồn thí thiên đi đến món ăn bên cạnh cúi đầu ngửi ngửi thật là thơm a cũng chưa ăn cơm sao đúng vậy a bọn hắn cũng không cho ta cơm ăn trưởng viện sao có thể dạng này không được ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút mới được nói xong uyển nhiên thật đúng là hướng phía bên ngoài đi đến Làm hồn thí thiên giờ khóc giờ cười. Giữ chặt uyển nhiên tay nhỏ. Không có việc gì. Đây không phải có ngươi sao chờ lần sau gặp được trưởng viện. Ta liền muốn đi nói. Tốt tốt tốt. Nhất định nói. Hiện tại có phải hay không hẳn là cho ta xới cơm đâu ai nha. Ngươi chờ chút. Ta đi cấp ngươi sới cơm. Nói xong uyển nhiên liền chạy đi sới cơm. Hồn thí thiên nhìn xem uyển nhiên bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy cái gì đều đáng giá Buông kiếm đế tôn nghiêm Hiệu trung thánh nhân Này có quan hệ gì đây Có thể lại sinh thời Cùng uyển Nhiên thật vui vẻ Tại cùng một chỗ Đảo là vừa vặn cái kia mục thiên Có chút ý tứ uyển Nhiên bưng cơm tới ăn nhiều một chút Ngươi không ăn sao nguyên bản Vẫn rất đói Nhưng nhìn đến ngươi liền no rồi Hồn thí thiên một chầu Làm sao cảm giác câu nói này giống đang mắng người đâu sự tình đều làm xong chưa có phải hay không hiểu lầm Uyển nhiên còn không biết. Tò mò hỏi. Hồn thí thiên ngụm lớn đang ăn cơm. Cười nói. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đều giải thích rõ. Vừa mới ta còn gặp thánh nhân đây. À. Hồn thí thiên ngươi cũng đi thánh nhân À. thánh nhân hình dạng thế nào có phải hay không đặc biệt uy nghiêm kích động uyển nhiên lôi kéo hồn thí thiên tay tay áo hỏi hồn thí thiên buông xuống bát đũa cười nói thánh người giống như chúng ta đều là người bình thường bất quá xác thực hết sức uy nghiêm uyển nhiên nếu là thấy được khẳng định sẽ bị hù dọa đúng vậy a đoán chừng đều sẽ dọa đến đi không được ha ha ha hồn thí thiên nếu hiểu lầm đều giải khai vậy chúng ta lúc nào trở về uyển nhiên tò mò hỏi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 31 chương 296 gây trở ngại tổ ba người năm mặc dù đi vào thái kinh nhưng uyển nhiên đột nhiên phát hiện chính mình không thế nào ra thích thái kinh còn là ra thích chính mình cái kia một gian nhà gỗ nhỏ ở nơi đó tràn đầy đủ loại mỹ hảo hồi ức hồn thí thiên thở phào một cái kỳ thật cũng muốn cùng uyển nhiên đi nhà gỗ nhỏ nhưng là không được uyển nhiên vừa vặn muốn cùng ngươi nói chuyện này thấy hồn thí thiên đột nhiên nghiêm túc uyển nhiên ngồi thẳng người sự tình gì có phải hay không hiểu lầm còn không có cởi ra không cần lo lắng từ từ sẽ đến liền tốt thấy uyển nhiên cái kia lo lắng bộ dáng hồn thí thiên không khỏi đưa tay đem uyển nhiên kéo đến trong lồng ngực của mình Uyển nhiên! Cám ơn ngươi! Uyển nhiên nhịp tim rất nhanh. thèm thùng hỏi. Làm sao vậy làm sao đột nhiên cám ơn ta rồi tại ta không có gặp được trước ngươi. Ta không phải một người tốt. Hừ, ta đã nhìn ra đều giết nhiều người như vậy. Uyển nhiên tức giận nện cho một thoáng hồn thí thiên. Dù sao Uyển nhiên rất chán giết kẻ giết người. Ngươi sẽ trách ta sao sẽ... Uyển nhiên nói xong tiếp tục nói đáp ứng ta được không, về sau không nên giết người, ta không thích thấy ngươi giết người. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hồn thí thiên nghiêm túc nói, đây là đối Uyển nhiên một loại hứa hẹn. Tốt, ta đã tha thứ ngươi trước ngươi muốn nói gì chúng ta tạm thời không thể trở về đi. Hồn thí thiên trầm giọng nói ra. Uyển nhiên rời đi hồn thí thiên ôm ập. Nghiêm túc hỏi. có phải hay không trưởng viện không cho phép ngươi đi thánh nhân để cho ta lưu lại trợ giúp trường viện đi thiên la viện bên trong làm việc ngươi cũng biết thánh nhân lời liền là thánh chỉ ta cũng không có cách nào hồn thí thiên chỉ có thể nói như vậy đến cũng không có lừa gạt uyển nhiên hiện tại duy nhất lừa gạt uyển nhiên liền là hải nhi sát thủ chuyện này uyển nhiên trầm mặt cách này khiến hồn thí thiên có chút lo lắng giữ chặt uyển nhiên hai tay ta uyển nhiên ngươi có thể lưu lại sao hồn thí thiên ta chúng ta không thể trở về đi sao uyển nhiên là thật muốn trở về hồn thí thiên là dùng hiệu chung đem đổi lấy mệnh sao có thể đi đâu đi lần này uyển nhiên cũng sẽ biết rõ chân tướng uyển nhiên thánh nhân nói chỉ cần hai năm hai năm sau chúng ta liền trở về sinh hoạt có được hay không Hồn thí thiên thấp giọng nói ra có lẽ không muốn hai năm chính mình liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngẫm lại thật đúng là tự tư, căn bản là không có để ý tới uyển nhiên tâm tình thậm chí lại lừa uyển nhiên. Bởi vì đến lúc đó vẫn không thể cùng ngươi trở về. Chỉ có chân quý làm tốt dưới, nhưng uyển nhiên thật vui vẻ. Thật sao uyển nhiên nhìn xem hồn thí thiên hỏi. Hồn thí thiên nhẹ gật đầu u, v, quy quy, mơ thật. Vậy được rồi chúng ta liền tối nay trở về Về sau ngươi đi làm việc Ta liền trong nhà nấu cơm cho ngươi uyển nhiên khẽ Cười nói nàng chính là như vậy Một cô gái chỉ cần nghĩ thông suốt Liền sẽ không đi xoán suýt Hồn thí thiên cũng lộ ra nụ cười vui vẻ Tốt về sau ta kiếm tiền nuôi gia đình U, v, quy quy Mơ cố gắng lên a tốt Vậy ta phải ăn no rồi Món ăn có đủ hay không không đủ ta lại đi xào đủ rồi đủ nhìn xem hồn thí thiên ăn chính mình xào món ăn uyển nhiên cũng là phi thường vui vẻ đúng rồi hôm nay ta nhìn thấy ba thước thật xinh đẹp ngựa a cực kỳ tốt xem cái chủng loại kia ồ cái gì ngựa mang cánh bay lên còn có hào quang cái chủng loại kia nói xong uyển nhiên còn bày ra hai tay biểu diễn một thoáng thấy hồn thí thiên đều cười ra tiếng thật là đáng yêu Uyển nhiên ngươi nói hẳn là bạch vũ mã Nguyên lai là bạch vũ mã A hẳn là rất đắt đi Hồn thí thiên nhìn xem Uyển nhiên giảng như vậy Quyết định cho Uyển nhiên làm một thớt Tới chơi chơi Đây chỉ là kiếm đế chuyện một câu nói mà thôi Còn tốt đến lúc đó Phát bổng lục ta mua cho ngươi Một thớt Được rồi được rồi Rất đắt Cho dù có lập tức Còn muốn mua xe ngựa vị. kỳ đi ra bên ngoài còn muốn thu đỗ phí tổn không có mua hay không biết không uyển nhiên chứng chạc đàng hoàng nói ra nhà ta uyển nhiên thật sự là sẽ cho ta tiết kiệm tiền chuyện này đương nhiên ngươi may mắn xác thực ta thật sự là trời xanh con cưng hồn thí thiên cảm giác đời này ngoại trừ gặp sư phó bên ngoài cái kia chính là đụng phải uyển nhiên sau đó uyển nhiên kể rõ mấy ngày nay tại thái kinh sự tình Hồn thí thiên liền im lặng nghe. Viện nhỏ mặc dù không phải rất tinh xảo lại mang theo một cố ấm áp. Lúc này giả tôn cũng đang ăn ăn chưa, hồn nhiên không biết chính mình muốn bị làm bia đỡ đạn. Đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm những gì sự tình giả tần tò mò hỏi. Mặc dù bây giờ đi tới Thái Kinh, thế nhưng cảm giác sống như không có chuyện gì muốn làm. Phản phất chính mình giống như vô địch giống như tu luyện đều ném ở một bên chính mình quá xa đỏ Hẳn là tu luyện mới là Giả côn chính mình cũng không nghĩ tới vấn đề này đối sau này kế hoạch cũng là hết sức bao la mờ mịt Ăn cơm trước đi vấn đề chúng ta từ từ suy nghĩ liền tốt Giả tôn cười nói Trưởng tôn nhị thấp giọng nói ra nếu như phụ hoàng bên kia phát khởi chiến sự chúng ta liền sẽ không như vậy bình tĩnh Nguyên Trần cùng Phong Điển nghe xong đều lộ ra trở nên nặng nề Dạ Côn dĩ nhiên biết nếu như phát sinh chiến sự tự nhiên có Thái Kinh Hùng Sư tiến đến nghênh chiến Thế nhưng làm thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Cũng sẽ phái đi chiến trường Học một ít kinh nghiệm cái gì Biết chuyện gì chiến tranh cái gì là tàn nhẫn nếu như chiến bại Như vậy tất cả nam nhân liền phải trên chiến trường Bảo vệ Thái Kinh Hẳn là sẽ không đi, dù sao đều bình tĩnh nhiều năm như vậy. Tử yên một bên ôn nhu nói. Chiến tranh loại chuyện này nói không chừng, mà lại sự tình liên tiếp phát sinh, định là có người hy vọng thấy cuộc diện này. Trưởng tôn nhị âm ao nói ra, đều không có tâm tình gì ăn cơm. dạ côn nhẹ gật đầu. Để muội nói đều là. Chúng ta đều muốn chuẩn bị dâng lên. Em trai. Nguyên Trần. Phong Điền. cơm nước xong xuôi liền tu luyện, làm gây trở ngại tổ ba người, xác thực hẳn là muốn tu luyện. liệt cốt cũng là có mở ra tâm, run giày tốt thích nhất run giày nhất là thích xem những người kia kinh khủng. ban đêm đi ra ngoài chơi có người báo xanh sao liệt cốt đột nhiên hướng phía mọi người hô. dạ côn, dạ tần, liệt cốt thúc a, coi như muốn đi ra ngoài, ngươi cũng không cần như thế trắng trởn a. Ban đêm lặng lẽ ra ngoài a Nói thế nào cũng là lần đầu tiên tới Thái Kinh Giả Tôn cũng nghĩ ra đi đi một chút Nhưng mình có hai cái thích ăn dấm người vợ Còn có một cái chưa xuất giá Thiếu ra, ngoài cửa có người tìm Đông Tứ đột nhiên đi tới cung kính nói ra Có người tìm đến chính mình mới tới Thái Kinh liền có người đăng môn bái phòng sao u Vinh Quy Quy Mơ Là phu nhân phụ thân. Đông tứ nhìn về phía nhan mộ nhi. Người tới chính là nhan mộ nhi phụ thân. Nhan thừa thiên lúc này nhan thừa thiên còn tưởng rằng nhan mộ nhi là nữ nhi của mình. Nguyên lai là cha vợ tới. Bất quá xả côn đối vị này cha vợ không có hào cảm. Lúc trước chính mình thành hôn. Còn tới gây rối. Nếu như không phải nhan mộ nhi liền để hắn thiên hàng chính nghĩa. Mộ nhi, muốn đi thấy sao Dạ côn quay đầu hỏi. Đi, sư hôm qua bận quá, teo, tên đầu chọc này rất nguy hiểm 31 chương 297 không nghĩ tới hắn là loại người này một nhan mộ nhi cũng không muốn đi gặp. Cho nên nói, không thấy, không hổ là ta giả côn nữ nhân cùng phu quân đứng tại cùng trên một đường thẳng đáng giá khen ngợi. Nghe được phu nhân nói lời sao trở về đi, đúng vậy thiếu gia. Lúc này nhan thừa thiên đứng tại cửa phủ để dẫn đến mũi đều sai lịch. Làm một tên phủ thân. Làm một tên cha vợ thế mà bị cản ở ngoài cửa. Ngươi nói có tức hay không người quá khi người ta có thể là nhan ra ra chủ ngươi giả tôn coi như lại thế nào ngưu bức. Cũng muốn cho chút mặt mũi đi lão tử nữ nhi đều bị ngươi ủi. Ngấm lại liền đến khí đông tứ rất nhanh liền xuất hiện tại cửa chính. Từ tốn nói. Vị này người lai lịch không rõ. mấy trở về đi. Ta không rõ lai lịch nhan thừa thiên chỉ mình mũi ngốc ngốc nói ra. Đúng thế. Lăn đi chính ta đi vào nhan thừa thiên tức giận không thôi. Hôm nay nhất định phải đi giáo huấn một thoáng cha ngươi hiện tại hay không tại. Ngươi còn có thể cuồng ngươi không thể đi vào. Đông tứ tử tốn nói đưa tay ngăn lại. Nhan thừa thiên cũng là có kiếm hoàng thực lực. Lực lượng đủ. Một cái xứ cửa cũng muốn ngăn cản ta chỉ thấy nhan thừa thiên đưa tay đẩy Phản phất thấy đông tứ bay rớt ra ngoài hình ảnh Ngã trên mặt đất xên thống khổ Lộ ra e ngại tầm mắt tại ta nhan thừa thiên trước mặt Không ai có thể cuồng được lên tưởng tượng là đẹp tốt Nhan thừa thiên cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng hình ảnh bàn tay đặt tại đông tứ ngực Tư thế có chút mập mờ Này khiến qua đường người dừng bước nhìn xem cổng hai người Cái kia đó không phải là nhan gia gia chủ, nhan thừa thiên sao đúng Nga, liền là nhan thừa thiên. Ông trời ơi! Không nghĩ tới nhan gia gia chủ lại có dạng này đam mê. Long dương chuyện tốt thế mà giữa ban ngày. Đưa tay đặt ở một cái nam nhân trên bầu ngực thật là buồn nôn không nghĩ tới như thế lớn tộc trưởng. Sẽ làm ra loại chuyện này. Nhìn không được, ta muốn đem chuyện này nói cho ta biết huyên để bằng hữu. Ta cũng sống vậy. Vẫn là câu nói kia tại đằng sau nói ta tôn ca nói xấu, nhẹ thì thanh danh vỡ tan, nặng thì cửa nát nhà tan. Đông tứ hiện tại vẻ mặt đều đen. Trước mặt nam nhân này thế mà đối với mình hạ độc thủ thế mà dùng có tiếng tiếng công kích này để cho người khác nhìn ta như thế nào đông tứ ta có thể là vạn áp thiên tôn thủ hạ học sinh thật là áp độc phương thức công kích Nếu như hắn không phải lão sư cha vợ, sư mẫu phụ thân. Hiện tại liền chùi bảo hắn nhưng mà nhan thừa thiên cũng không có ý thức được thanh danh. Mà là kinh ngạc vạn phần chỉ thấy nhan thừa thiên lần nữa dùng sức. Hai chân dưới mặt đất nước ra. Tay phải đột nhiên đẩy ầm nhan thừa thiên nhìn xem đông tứ cách mình càng ngày càng xa. Phanh phanh phanh bay rớt ra ngoài nhan thừa thiên va vào bên cạnh tiểu quán bên trong lập tức hét lên kinh ngạc tiếng. Đông tứ vỗ vỗ bầu ngực hử lạnh một tiếng lập tức đi ra. Giả côn nhan thừa thiên gầm thép một tiếng cả người trực tiếp nhảy lên thật cao Lập tức quý người lao xuống Đông tứ quay đầu nhìn lại Hừ lạnh một tiếng Tay trái một cách biêu nhăn thừa thiên tựa như một con ruồi sống như Bị đánh bay Mà đang dùng cơm giả côn tò mò hỏi Vừa mới là có người hay không đang kêu ta à giống như đúng vậy Hỏa khí không nhỏ Liệt cốt nhẹ gật đầu Ăn cơm, ăn cơm, đừng đi quản cách khác, người vợ ăn nhiều một chút, gần nhất đều gầy. Giả côn cười cười cha vợ thật đúng là thảm a. Nghĩ đi nghĩ lại, dạ Côn liền nhìn về phía em trai. Thấy không? Có hay không muốn học đại ca đối với dạng này cha vợ. Nên dạng này tới, em trai biểu thị vẫn là đại ca ngưu bức. Nếu như đại ca ngươi cũng có một cách ngưu bức cha vợ. Vậy liền sẽ cũng giống như mình Giả côn biểu thì không thể nào Từ đâu tới ngưu bức cha vợ Bất quá giả côn vẫn là phải chú ý Nhăn mộ nhi phản ứng Bất quá phát hiện nhan mộ nhi Căn bản là không có phản ứng Một điểm liền không ngại Xem ra mộ nhi vì mình Cùng mình cha một đao trẻ làm hay Thật sự là cảm động A về sau thật tốt tốt Dùng ái mộ nhi mới được Dạng này liền sẽ không cô phụ mộ nhi Cơm này còn không ăn xong, Đông Tứ lại tới thiếu gia bên ngoài có người tìm. Giả Côn rất bất đắc dĩ a, mới tới Thái Kinh, Bái Sơn liền liên tiếp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ai vậy là Tào Công Công mang theo thiếu gia cha vợ. Đông Tứ nhẹ nói ra. Tào Công Công. Giả Côn có chút buồn mực. Này Tào Công Công tựa hồ còn có chút tác dụng. Hiện tại đem quan hệ làm cứng rắn cũng không dễ. Mổ nhi có muốn không gặp một lần mổ nhi nghe phu quân. Nhan mổ nhi nhu thuận nói ra. Kỳ thật Phu cùng không muốn đi thấy nhan thừa thiên. Bởi vì sợ bại lộ chính mình là cái giả. Giả côn bất đắc dĩ, vậy liền để bọn hắn vào đi. Đúng vậy thiếu ra. Không bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân tảo tông công mang theo nhan thừa thiên đến đây. Mọi người nhìn về phía cổng hơi xứng sờ. nhan thừa thiên hiện tại có chút sách tung tóe vừa mới cái kia hai hoàng trực tiếp nắm tên kia quý áo bào đụng phá lạn vừa vặn trên đường đụng phải tào công công liền để tào công công bán cách mặt mũi nhan ra thân phận của gia chủ vẫn là dùng tốt tào công công bán mặt mũi này cho nên liền cùng một chỗ tiến đến Dạ côn đứng dậy nhan thừa thiên hơi hơi hất cằm lên phàng phất tại nói ngươi coi như giải thích thế nào ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi nhan gia chủ. Ngày đó từ biệt vội vàng, cuối cùng lại thấy lão nhân gia ngươi. Dạ Côn khẽ cười nói, dám đến chính mình lễ hôn điển gây rối, còn đối cha cùng mấu thân vô lễ. Thái độ như vậy đã là vô cùng tốt. Dù nói thế nào cũng là mộ nhi cha. Nhan Thừa Thiên còn tưởng rằng Dạ Côn muốn nói xin lỗi, không nghĩ tới căn bản là không có cái kia chuyện Thậm chí liền xưng hô đều không có nhìn một chút chính mình nữ nhi kia. Liền cũng không đứng lên hẳn là làm cho giả côn xem. Đến lúc đó cùng nữ nhi đơn độc nói chuyện liền biết. Hiện, tại không cùng tiểu tử này chấp nhặt Hẳn là nhường nữ nhi đem hắn thần kiếm trộm. Nhìn ngươi còn ngưu bức cái gì vừa mới khẳng định là có cao nhân ở bên cạnh tương trợ. Cũng không biết là phương nào cao nhân. Cư nhiên như thế lời hải hử thiên ngôn vạn ngữ cũng so ra kém một câu hử lạnh. Tào công tông một bên cười khan nói. Tiểu vương ra. Lão ngô tới nói cho ngài một tiếng. Yêu cầu của ngài thánh nhân cũng ứng. Thánh nhân vạn phúc. Giả côn giả vờ giả Việt triều kiến chắp tay. nhan thừa thiên cũng không biết tình huống. Thế nhưng hiện tại nghe xong. Cách này giả côn tựa hồ cùng thánh nhân quan hệ không tệ a Ta tôn ca hiện tại cùng ngươi căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Ta tôn ca hiện tại cùng thánh nhân nói chuyện là ngăn địch. Người nào cùng ngươi chơi nội đấu a? Không có tầm mắt. Mộ Nhi, Vi Phụ muốn cùng ngươi nói mấy câu. Nhan thửa Thiên hướng phía nữ Nhi hô. Nhan Mộ Nhi hơi khẽ cao mày. Cách biểu tình này mọi người nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới đáng yêu Mộ Nhi thế mà cùng phụ thân có khúc mắt. Giả tôn cũng là tùy tiện nhan mộ nhi, nghĩ trò chuyện có khả năng, không trò chuyện cũng được Không cần, ta hiện tại rất tốt, về sau không có việc gì liền đừng tới tìm ta Nhan mộ nhi thấp giọng nói ra Nếu như hỏi một chút không biết vấn đề Chính mình cũng tròn không được nữa Vậy thì phiền toái Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 31 chương 298 tiêu sái có đại giới hai nhan thừa thiên nghe được nữ nhi Xâm mặt lại Ngấm lại cũng thế Chính mình cũng là quá vọng động rồi Hẳn là tự mình tìm đến Nhìn một chút tiểu tử này Toàn thân liền khó chịu Rất muốn tải cái kia trên đầu chọc vẽ tranh Nhưng là công chúa ở đây Chính mình cũng không dám làm chút gì đó Này dạ ra hương để vận khí Làm sao tốt như vậy Nhan thừa thiên hít một hơi thật sâu Tốt nói xong đầu cũng sẽ không rời đi Tào công công một bên chắp tay tiểu vương ra, người lão Ngô kia sẽ không quấy dày ngài. Tào công công đi thong thả, đông tứ đi đưa tiến. Đúng thiếu ra. Đám người rời đi về sau. Dạ con vỗ vỗ nhăn mổ nhi vai. Có dạng này một cái cha. Đúng là một chuyện rất thống khổ. liền như chính mình cái kia thân sinh cha một dạng. Mặc dù không có gặp hình dạng thế nào. Nhưng cũng dùng khẳng định. là một cách lợi ích hôn tâm người còn có chính mình cái kia thân em trai không biết có hay không bị thiên hàng chính nghĩa đợi chút nữa cơm nước xong xuôi tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi dạ côn nhẹ nói ra thật sự là bực mình côn ca đều lên tiếng mọi người dĩ nhiên sẽ không nói cái gì lại nói đuổi đến nhiều như vậy thiên con đường cũng cần phải nghỉ ngơi một chút phu quân ngươi thật sống như có chút không vui Diệp Ly thấp giọng hỏi. Giả côn lắc đầu, không có việc gì, không có không vui. Phu quân. Thái kinh chúng ta còn là lần đầu tiên đến. Muốn không buổi tối chúng ta ăn xong bữa tối. Liền ra ngoài đi một chút như thế nào ai giả côn thở dài một tiếng. Một bên liệt cốt cười nói. A lị. Nam nhân này có nam nhân cách chơi. Nếu là mang theo người vợ ra cửa. Đều chơi không ra. Liệt cốt thúc. Ngàn vạn đừng nói như vậy, ta là muốn mang người vợ đi. Dạ côn tranh thủ thời gian giải thích một chút. Diệp Ly còn không biết, không nghĩ tới phu quân thế mà bị liệt cốt thúc mê hoặc. Không sao, muốn không buổi tối phu quân liền là em trai bọn hắn cùng đi ra đi một chút Diệp Ly đề nghị. Đề nghị này nhường trưởng tôn nhị cùng tự yên xứng sờ. Nam nhân này nếu là thả ra, cái kia chính là thả ra giao phối hổ điêu. Có thể tìm tới đường về nhà liền là kỳ tích. Dạ côn giật mình. Lập tức nghiêm túc nói ra. Người vợ. Người sao có thể có ý nghĩ như vậy. Coi như muốn đi ra ngoài. Ta cũng sẽ mang theo người phu quần. Lý nhi tin tưởng ngươi. Lại nói. Liệt cốt thúc nói rất đúng. Ta nếu là ở đây. Đàn ông các ngươi cũng không thả ra. Vậy còn không bằng không đi đây. Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng nghĩ không ra Côn tẩu vì cái gì có thể như thế khéo hiểu lòng người Dạng này nữ hải nơi nào có lính sao Thái Kinh có phải hay không bao phân công Lý Nhi ngươi Dạ côn một mặt khó bỏ Không có việc gì à Lý Nhi chỉ muốn phu quân vui vẻ là được rồi Dạ côn rất là cảm động Nhẹ nhàng nắm chặt diệt ly tay nhỏ Người vợ ngươi yên tâm đi Phu quân cam đoan thủ phu đạo u V, K, W, W, M Giả côn nhìn em trai liếc mắt Giả tần dây hiểu Ta đại ca vẫn là trước sau như một ưu tú Bất quá giả tần vẫn là hướng phía hai cái người vợ bổ sung một tiếng Ta là bị mang đi ra ngoài Kỳ thật ta nghĩ bồi các ngươi Cái kia vừa vặn ta nghĩ phu quân bồi Trưởng tôn nhị ôn nhu nói dạ tần hận không thể cho mình rút một thoáng tại sao phải bổ sung một câu chính mình là đại ca à chính mình căn bản cũng không có đại ca ưu tú như vậy à sau khi ăn xong các cô gái thu thập bát đũa chờ đều đi về sau vẫn là liệt cốt thúc châu a giả côn giơ ngón tay cách lên không không không vẫn là giả côn ngươi lợi hại không không không nếu như không phải liệt cốt thúc phối hợp chúng ta căn bản là ra không được Dạ côn, nếu không phải ký xảo của ngươi, A Ly cũng sẽ không mắc lừa A Vẫn là liệt cốt thúc lời hại Vẫn là dạ con ngươi lời hại Mọi người liền nhìn xem hai người lẫn nhau thổi còn có thể hay không thật tốt tán gấu Mà ở lò trong phòng, năm cô gái cũng đang tán gấu Tẩu tẩu tại sao phải đáp ứng bọn hắn đi ra ngoài chơi A khẳng định chạy đi hoa lâu chơi Tử Yên còn không biết nam nhân Ngoài trừ hoa lâu còn có thể chơi Còn có chỗ nào có thể chơi diệp ly hiều hừ một tiếng liền là muốn cho bọn hắn đi hoa lâu chơi Sau đó chúng ta lại xuất hiện Thốt ra lời này tất cả mọi người hiểu ý Vô to tẩu tẩu lời hại Diệp lưu một bên cười khẽ Tỷ tỷ thật đúng là sẽ chơi Tỷ phu buổi tối hôm nay nếu là đi hoa lâu Vậy liền thảm rồi Mà giả côn đám người đang thương lượng buổi tối hôm nay đi cách nào hoa lâu chơi đây? Dù sao thời đại này, nam nhân ngoại trừ hoa lâu có thể chơi đùa, thật đúng là không có chỗ chơi. Chẳng lẽ đi tử quán uống rượu giả côn cũng không phải đặc biệt thích uống rượu. Đi trà lâu vậy cũng là người trung niên đi. Người trẻ tuổi làm sao lại đi loại địa phương kia đây? Sòng bạc giả côn cũng không dễ này một ngụm. Cho nên chỉ có đi hoa lâu chơi. Không nên hiểu lầm, hoa lâu cũng là có rất nhiều chơi. Thế nhưng phải bỏ tiền a hiện tại mọi người trên thân đều không tiền. Làm trưởng bối. Tất cả mọi người nhìn về phía liệt cốt. Liệt cốt cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ tại trước mặt tiểu bối nói. Chính mình không có tiền mặt mũi này không muốn sao cho nên liệt cốt chỉ có thể nói tối hôm nay phí tổn. Ta liệt cốt bao lời nói này nói chuyện. Cái kia chính là bốc cháy. nguyên trần cùng phong điền lập tức hô liệt cốt thúc ngưu bức thật sự là hai cái cỏ đầu tường toàn bộ buổi chiều các nam nhân hưng phấn đến không muốn nghỉ ngơi mà các cô gái đang thương lượng ban đêm như thế nào như thế nào một trận cùng phu quân chiến tranh sắp bùng nổ theo màn đêm buông xuống đây là giả côn đợi người tới thái Kinh cái thứ nhất đêm Cỡ nào đáng giá lưu niệm a muốn làm thiên ngày đầu tiên đi an khang châu thời điểm liền cùng cha cùng một chỗ đi xảo hoa lâu còn bị mẹ mắt lại đơn giản liền là vô cùng thê thảm lúc này tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm an tính có chút đáng sợ mỗi người trong lòng đều có chút ít chín mươi chín dạ côn làm sao cảm giác bầu không khí không đúng vậy có muốn không tối hôm nay kế hoạch hủy bỏ tốt cảm giác không thích hợp Mệt mỏi quá. Nhăn mổ nhi đột nhiên lên tiếng nói ra. Dạ Côn đưa tay xẹp qua nhăn mổ nhi cái kia trơn mềm khuôn mặt. Mổ nhi. Ngươi thoạt nhìn mệt mỏi quá sáng vẻ. Chờ sau đó cơm nước xong xuôi liền đi nghỉ ngơi đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng nghĩ như vậy. Ai, chờ sau đó ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Các ngươi không muốn chơi quá muộn. Diệp Ly nhắc nhở một tiếng. Liệt cốt lúc này vỗ bầu ngực nói ra A lị Ngươi yên tâm đi Chúng ta liền ra ngoài đi một chút Nhìn một chút thái kinh phong quang liền trở lại Ha ha tin ngươi cái quân Ngươi muốn thành thật một chút Tử yên nghiêm túc nói Cũng không nên đi hoa lâu loại địa phương kia Giả tần nhẹ gật đầu u Vê quy quy Mơ cam đoan. Hừ hừ nếu như không thành thật Ngươi liền xong đời trưởng tôn nhị nghiêm khắc nói ra, giả tần nuốt một ngụm nước bọt cảm giác buổi tối hôm nay có chút mạo hiểm. hai huyên để liếc nhau, sau đó lập tức mở ra cái khác tầm mắt, chớ bị các nàng phát hiện vậy cũng không tốt. nguyên trần cùng phong điền cũng là không có gì lo lắng, ngược lại cũng không có mang nhà mang người, coi như bị các tàu tàu bắt cũng không quan hệ á. đến mức đông tứ cùng đát tử đương nhiên là trong nhà thấy. Phi tuyết cũng sống như nhau. Sau khi ăn xong tại liệt cốt dẫn đầu dưới, mọi người cáo biệt, ra ngoài tiêu sái đi một hồi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 31 chương 299 không phải liền là đi dạo hoa lâu ba mà các cô gái đứng tại cửa ra vào vui vẻ đưa tiễn. Đơn giản tựa như sinh ly tử biệt giống như. Xong khi vượt qua mấy con phố thời điểm, giả tôn cùng em trai liếc nhau. Các nàng tại đằng sau không đại ca, không có. theo kế hoạch làm việc xả côn trầm giọng nói ra đúng mấy cái người kia tách xa hành động hướng phía con đường khác nhau đi đến không có cách vẫn phải đề phòng người vợ một điểm ai biết các nàng tại chơi trò xiết gì trong nhà nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng thân là cửa vĩ miêu yêu xả côn coi như chạy đến chân trời góc biển đều có thể tìm mùi tìm tới chỉ cần tìm được xả côn liền có thể tìm tới những người khác bọn tỉ muội bắt đầu đi, tại diệp ly dẫn đầu dưới, năm cô gái bắt đầu bắt người nếu như thành thật một chút còn tốt, nếu như đi hoa lâu, hắc hắc hắc vậy liền xin lỗi rồi không nên trách làm vợ không có nhắc nhở các ngươi, chỉ thấy năm cô gái thế mà thay đổi trang phục thế mà cách ăn mặc thành nam hài bộ dáng, năm cô gái tướng mạo, nói thật, đóng vai lên nam nhân đến, vậy đơn giản không phải bình thường xuất khí đơn giản so ta tôn ca còn muốn xuất hơn mấy phần phi tuyết nhìn xem năm cô gái rời đi cầm lấy cây chổi khẽ thở dài một cái a ai này liền là tại sao mình không cưới vợ đều nguyên nhân kinh khủng bực nào a độc thân nó không thơm sao tại sao phải cho chính mình tìm độ khó đâu đông tứ cùng đắt từ cảm thấy có cần phải thông báo một chút lão sư Sư mẫu suất động thế nhưng vừa nghĩ tới Nếu như đây là lão sư tu luyện một cách khâu làm sao bây giờ đó không phải là quấy nhếu lão sư tu hành sao vẫn là đừng đi thông chi Nói không chừng còn muốn bị lão sư trách cứ Lúc này giả tôn cùng mọi người phân tán Nhưng tất cả mọi người tại triều lấy một cách mục đích đi trước đó nghe Tào Công tông nói qua Thái Kinh có tam đại hoa lâu, say ngạt lâu, tương sẽ lâu, ninh vũ lâu Thế nhưng mọi người cũng không biết cách nào lâu tương đối có ý tứ, cho nên liền chuyển một thoáng chỉ người đó là người nào. Hết sức có ý tứ. Chỉ chính là tương sẽ lâu cùng ninh vũ trong lầu ở giữa. Này muốn làm sao tính liệt cốt biểu thì. Đây cũng là thiên ý. Để cho chúng ta chơi tương sẽ lâu về sau. Lại đi chơi ninh vũ lâu. Nhưng điều kiện tiên quyết. Phải đi ra tương sẽ lâu mới được, bởi vì liệt cốt không có tiền nhưng lại tự ái. Mặc kệ, trước tiêu sái xong lại nói thực sự không được liền giết ra một đường máu tốt. Say ngạc lâu ở vào thành Bắc phiên chợ tương đối gần cái chủng loại kia. Nhưng có lần trước giáo huấn tuyệt đối không nên tại gần địa phương gây án, nào sẽ bị bắt rất thảm. Cho nên đi trước xa nhất thành Nam tương sẽ lâu. Nghe danh tự. Gặp gỡ gặp gỡ chẳng lẽ sẽ có cái gì gặp gỡ bất ngờ sao ít nhất Nguyên Trần cùng Phong Điền là nghĩ như vậy. Đi theo ta tôn ca đi. Cái gì đều là miễn phí. Còn có thể mở mang hiểu biết. Quá may mắn. Khoảng cách rất xa cho nên liền phải cưới ngựa một đường bão táp. Bọn hắn đi nơi nào Diệp Ly tò mò hỏi. nhan mổ nhi hơi hơi nhú nhíu mày hướng phía thành nam di động. Cứ thế mà chạy xa như thế. Nhất định là có chuyện trưởng tôn nhị kiều hử một tiếng. Liền biết nam nhân tốt này một ngụm, Liền đàng hoàng giả tần cũng giống như nhau. tự yên giọng dịu dàng nói ra. Thành nam tốt nhất hoa lâu. Giống như là tương sẽ lâu. Nếu như bọn hắn muốn đi. Khẳng định là đến đó. Vậy cũng không nhất định. a, có lẽ bọn hắn chọn nhỏ chút hoa lâu. dù sao tương sẽ lâu quá nổi danh sẽ sợ nhan mộ nhi nhẹ nói ra diệp lưu nhẹ giọng cười nói các ngươi chỉ sợ không biết liệt cốt thúc tôn chỉ chính là càng địa phương nguy hiểm càng an toàn mà lại liệt cốt thúc sẽ chỉ đi tốt nhất tuyệt đối sẽ không đi kém địa phương thế nhưng bọn hắn có tiền sao trưởng tôn nhị đề ra mấu chốt của vấn đề năm cô gái ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi, bọn hắn không có tiền chơi như thế nào đánh sông quyền giả Côn lúc này đã đi tới thành Nam Tương sẽ lâu. Đoạn đường này nhìn qua, giả tôn cảm thấy Thái Kinh có một cố thật sâu trầm trọng mùi vị. Cùng An Khang Châu vẫn có chút khác biệt, so sánh với An Khang Châu Thái Kinh cũng là lộ ra cũ ký một điểm. Dù sao An Khang Châu vẫn là thuộc về mới thành Thái Kinh lịch sử vẫn tương đối lâu đời. Giả tôn cũng không có tải tương xe dưới lầu ngựa Sớm tại mấy con phố bên ngoài liền xuống ngựa Nhìn một chút chung quanh có hay không người vợ thân ảnh Các nàng xem dâng lên nhô thuận Hiện tại cha cùng mẫu thân đều không tại Quản cũng không kém Vẫn là đến đề phòng một điểm Đại ca Em trai huyên để lén lén lúc lúc gặp được Người khác kém chút không có báo oan Hai người kia chân tướng như làm tặc Em trai, phát hiện kẻ địch không có giả côn trầm giọng hỏi. Đại ca cũng không có phát hiện kẻ địch kẻ địch hiện tại chỉ sợ đã đang ngủ. Giả côn nắm thật chặt lông mày kẻ địch rất là xảo quyệt, chúng ta còn phải chú ý. Đoán chừng kẻ địch sẽ không chạy xa như vậy tới. Cái kia không nhất định. tôn ca. Tần ca nguyên trần cùng phong điền tranh thủ thời gian chạy tới. Rốt cuộc tìm được tôn ca cùng tần ca. Không có côn ca ở bên người. Trong lòng đều không ổn thỏa A Phát hiện địch tình không giả tần nghiêm túc hỏi. Việc này không có thể nói đùa. Công chúa cùng tử yên cũng không phải đùa giỡn. Đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới đi dạo hoa lâu. Nguyên trần cùng phong điền nghiêm túc nói yên tâm đi. Vừa mới đều xoay chuyển vài vòng cũng không phát hiện tẩu tẩu. Vậy thì tốt. Dạ côn lúc này phát hiện chung quanh còn có rất nhiều lén lén lút lút người. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Cực kỳ giống vừa mới chính mình. Nam nhân thật sự là quá khó khăn. Ban ngày chịu lấy áp lực kiếm tiền. Đến ban đêm chẳng phải đi hát hát hoa tửu buông lòng một chút. Nơi nào có sai có đúng hay không? Đột nhiên. Giả tôn cùng giả tần trông thấy một vị người bịt mặt đi tới. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Thế mà còn ăn mặc đêm đen phục đơn giản tựa như một cái thích khách sống như. thế nhưng cái kia nhút nhát đến bước chân bán rẻ thân phận của mình thích khách có thể bị ổi như vậy sao mọi người thấy người áo đen đến gần không có bất kỳ phát hiện nào người áo đen đi qua giả côn bên người trầm giọng nói ra bốn cái vẻ mặt một quất này lại có thể là liệt cốt thúc không nghĩ tới liệt cốt thúc cũng như thế cảnh giác thế mà còn mặc vào y phục giả hành đến cùng có nhiều sợ người vợ a liệt cốt thúc biểu thì các ngươi không tưởng tượng nổi sợ, giả tôn cùng giả tần ở trong lòng nghĩ về sau nhường người vợ bớt tiếp xúc liệt cốt thúc người vợ, bằng không thì hiện tại liệt cốt thúc liền là lúc sau tôn ca cùng tần ca, nguyên trần cùng phong điền đều sợ hãi, cưới sau sinh hoạt chính là như vậy sao cùng chính mình tưởng tượng mà hoàn toàn không giống a. Không phải là ngọt ngọt ngào sao quá kinh khủng tương sẽ lâu chiếm diện tích có chút lớn. Do bốn tòa tháp lâu tạo thành. ngoại trừ phía dưới tương liên bên ngoài tại tháp EO cũng tương liên lấy, giả côn đều có thể nhìn thấy qua trên đường người. Nói thật Thái Kinh hoa lâu thật sự là nhất tuyệt. Mà An Khang Châu cái kia nổi danh hoa lâu còn không có cơ hội đi xem một chút đây. Bốn tòa hoa lâu độ cao có 30 trượng. Xem như xung quanh cao nhất tồn tại, mà tại tháp lâu đỉnh treo to lớn đèn giấy, dù sao vừa mới khánh nguyên lễ đi qua, này đèn giấy còn không có triệt hạ, cho nên lộ ra hết sức ăn mừng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 31 chương 300 đây là muốn lạnh bốn đoàn người chậm rãi đi đến tương xé cửa lầu, cùng người áo đen liệt cốt sẽ cùng. Nhưng mà Dạ côn nhìn về phía tương xét lâu cổng, hai bên trên bậc thang đứng đấy một hàng hộ viện đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đều mặc lấy màu bạc khôi giáp treo đỏ áo choàng Nhìn xem đoàn người mình tới quát lớn, hoan nghênh ông chủ quang lâm tương xét lâu. Phúc giả côn choáng váng. Dạ tần sợ ngây người. Liệt cốt lập tức dò xét xung quanh. Cảm giác mình người vợ ở khắp mọi nơi. Nguyên Trần cùng Phong Điền ngẩn người. Năm người mang theo năm loại tâm tình a. Giả Côn Kinh ngạc chính là, làm sao tại Thái Kinh không chỉ một người bắt chước chính mình, Giả Tần là bị những người này hô to tiếng hù dọa. Sợ bị người vợ nhìn thấy. Liệt Cốt cũng sống như nhau. Này chúc đáng chết nhân loại. Sợ lão tử không có bị người vợ phát hiện sao chuyện này với các ngươi có chỗ tốt gì cùng hắn đứng đấy bất động. Vẫn là sông đi vào đi Đều đứng tại cửa ra vào Bị bắt cũng là xong đời Sông đi vào chơi đùa cũng là xong đời Còn không bằng sông đi vào chơi đùa lại nói Ta tôn ca kẻ tài cao gan cũng lớn Hướng thẳng đến bên trong chảy đi Dạ tần nhìn xem đại ca dẫn đầu Quyết định chắc chắn Cũng vọt vào Liệt cốt thấy dạ côn vọt vào Nếu như người vợ tới liền nói là tôn thượng phu quân dẫn đầu chúng ta đều là theo chân lẫn vào thật là thơm đi vào tương sẽ trong lầu bên trong thật sự là tràn đầy tiếng cười cười nói nói a tính toán ra ta côn ca cùng tần ca xem như sơ ca mà nguyên trần cùng phong điền mới thật sự là sơ ca nếu không có côn ca dẫn đầu giống chúng ta này loại người thành thật chỉ sợ cả đời đều sẽ không đi hoa lâu loại địa phương này Giả côn quan sát một chút chung quanh phát hiện cái này tương sẽ lâu xác thực so với lúc trước cái hoa lâu cao cấp a nhìn một chút những cô nương này cảm giác đều là tiểu thư khoe cắt sống như không có hồng trần mùi vị mà lại bên trong trang trí các loại xem xét liền là xuất từ đại sư thủ bút thậm chí Giả côn còn thấy có người tại ngâm thơ đi dạo cái hoa lâu thế mà còn có người ngâm thi tác đối chính mình có phải hay không tới một cái giả hoa lâu bên trong giả côn cùng giả tần liếc nhau một cái cảm giác đầu không khí không thích hợp a liền liệt cốt đều là cảm thấy như vậy tiến đến nửa ngày đều không có tú bà tới tiếp đãi sao tú bà là không có cũng là tới một vị người đàn ông trung niên mang theo tôn chính nụ cười mấy vị thiếu gia có cái gì có thể vì các ngươi cung cấp sao nam nhân cười hỏi thân thể khẽ nghiêng Liệt cốt trầm giọng nói ra cô nương. Nam nhân hơi hơi sưởng sốt một chút. Mấy vị thiếu gia hẳn là vừa tới Thái Kinh đi. Đối với chúng ta tương sẽ lâu còn không hiểu rõ đi. Ô có chút ý tứ, các ngươi tương sẽ lâu có cái gì liệt cốt tò mò hỏi. Nam nhân cười cười. Mấy vị thiếu gia. Chúng ta nơi này cô nương đều là tự mình lựa chọn. Chỉ cần cô nương nguyện ý. Chúng ta là không thu lấy phí tổn. Chỉ lấy rượu phí. Giả tôn cùng giả tần nghe xong, này có chút ý tứ A. Giả tần tò mò hỏi. Vậy phải như thế nào chúng ta nơi này cô nương phẩm vị khác biệt? Gia thích cũng là khác biệt. Nhưng phần lớn đều gia thích có tài có nghệ. Nói đến có tài có nghệ, giả tần lập tức nhìn về phía đại ca. Đại ca, ngươi cũng đừng hoang phế những cái kia cầm kỳ thư họ A. dạ côn sờ lên lông mày, có xinh đẹp như vậy người vợ, kỳ thật không cần tìm cô nương. tới hoa lâu chủ yếu là muốn nhìn xem có hay không cái khác thú vị. còn có cái khác sao dạ côn tò mò hỏi. nam nhân cười nói, công tử, đừng đương nhiên có. nhưng đến một cửa một cửa tới không phải sao chúng ta tương sẽ lâu liền là nhường người ta buông lỏng cùng thú vị địa phương. tại đây bên trong. Ngươi sẽ có được thả lòng chưa từng có. Vậy được rồi. Dạ côn chỉ thích như vậy khiêu chiến. Dù sao ta côn ca không chỉ là thực lực siêu quần. Cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ đều đủ. Công tử. Chúc ngươi tại tương sẽ lâu chơi đến vui vẻ. Vui sướng. Có chuyện gì liền gọi tiểu nhân. Tiểu nhân liền ở đại sảnh. Được. Nam tử hơi hơi nghiêng thân. Lập tức rời đi. Dạ côn là phi thường dễ dàng đi đến thế nhưng những người khác đâu?" Liệt Cốt trầm giọng nói ra. "Chẳng lẽ chúng ta năm cách phải dùng một cách bốn người đồng loạt nhìn về phía Liệt Cốt. "Ngươi cầu. nói này có chút vấn đề a. Tuyệt đối không nên nhường người vợ nghe thấy được. Vậy đơn giản liền là có thể hủy thiên diệt địa. Vừa mới người kia không phải đã nói rồi sao cũng không phải tất cả cô nương đều ra thích cầm kỳ thư họa." dương hiện bản lãnh của mình liền tốt em trai có hứng thú hay không tới một ván giả côn run lên mùi khai khai lông mày bị đại ca khiêu khích ta tần ca cũng là an không chịu nổi tối thiểu chính mình cũng muốn thắng đại ca một lần đi nếu đại ca như vậy có hào hứng cái kia em trai liền bồi đại ca chơi một chút ta tần ca bị càng mang càng lệch, vốn là cỡ nào đàng hoàng hải tử a Dạ Côn hướng phía Phong Điền cùng Nguyên Trần run lên lông mày. Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng muốn thắng ta Côn ca một lần, đương nhiên sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội tốt. Tốt, vậy hôm nay liền để Côn ca xem xem hai anh em chúng ta thực lực Nguyên Trần cùng Phong Điền phản phất thú tính quá độ giống như. Kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Dạ Côn vừa nhìn về phía Liệt Cốt thúc, Liệt Cốt giang tay ra. Nếu là như vậy, Vậy liền tới điểm tặng thưởng như thế nào cũng thế. Tới điểm không giống nhau tặng thưởng. Đó là tương đương kích thích. Giả côn đồng ý đề nghị này. Nếu ra tới chơi. Cái kia liền buông ra một chút. Ngược lại người vợ cũng không có ở bên người. Muốn làm sao tới liền làm sao tới. Liệt cốt như tên trộm cười nói thất bại người hô to người vợ là ngu xuẩn. Không có người vợ nguyên trần cùng phong điền lập tức đáp ứng. dạ tôn cùng dạ tần do dự này chơi đến có chút lớn a bất quá người vợ lại không tại cái kia có quan hệ gì đây huyên đệ liếc nhau phàng phất tại hỏi huyên đệ ngươi dám không có gì không dám không phải liền là mắng người vợ là ngô xuẩn sao có khả năng nói như vậy coi như người vợ đứng tại trước mặt vậy cũng có thể mắng nàng là ngô xuẩn ta giả ra huyên đệ liền là ngu bức như vậy Liền là như thế tung bay lúc này ở tương sẽ lâu bên ngoài Người vợ đã đánh tới nói thật Coi như người vợ đứng tại giả côn đám người trước mặt Vậy cũng không nhận ra này là chính mình người vợ Diệp Ly những người này bây giờ có được nam nhân hết thầy hắn đặc thù Trừ một chút xác định phạm nhân ở bên trong à Diệp Ly lạnh giòn hỏi Nhan mộ nhi trầm mặt nhẹ gật đầu liền tại bên trong Một bên trưởng tôn nhị cùng tử yên phản phất muốn tức nổ tung Phu quân của mình thế mà thật đến rồi vừa mới thời điểm ra đi còn kém vấu ngực thề Cam đoan không đi hoa lâu Ngươi xem một chút hiện tại thế mà đều ở bên trong Ngươi nói này có tức hay không người a, Diệp Lưu nghiêm túc nói ra Tất cả mọi người yên tĩnh một chút Xem bọn hắn ở bên trong làm gì Chúng ta cũng phải có chứng cứ mới được Bốn cái người vợ đó là tương đương bình tĩnh thậm chí đã nghĩ xong trở về làm sao bây giờ. Hôm nay nhất định phải tra cùng mẫu thân biết. Con trai của các ngươi như thế nào khi dễ chúng ta. Trắng trởn đi đi dạo hoa lâu. Còn ở trước mặt mình cam đoan qua. Đi thôi. Đi vào diệp ly trầm giọng nói ra. Mình tải lo lắng muốn chết. ngươi ngược lại tốt. Thế mà còn có tâm tình tới hoa lâu loại địa phương này. Dạ tôn, ngươi quá khi dễ người Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 31 chương linh một nhân sinh luôn là có chút ngoài ý muốn năm thế Nhưng ta tôn ca là thật cái gì cũng không biết Nếu như biết Hiện tại thế nào có tâm tư chơi này chút a Người cha vợ này liền đủ ta tôn ca uống một bầu Nhưng mà tương sẽ trong lâu năm người đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình Dạ tôn cùng dạ tần liếc nhau Hắc hắt hắt đột nhiên. Giả côn phát hiện bên người liệt cốt có động tác thế mà từ trong ngực xuất ra một chiếc gương còn có lượt sau đó ngay tại ta côn ca trước mặt trải tóc giả côn biểu lộ là như vậy Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng nhìn thấy. Thật sự là đau lòng ta côn ca. Từ nhỏ đã không có tóc. Hiện tại còn muốn bị tức Phong Điền. Nhìn một chút đầu ta tóc như thế nào u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. hết sức dầm dạp, giả tần đi vào liệt cốt trước mặt, liệt cốt thúc có thể hay không cho ta mượn chiếu vừa chiếu chảy chảy thỉnh sùng, giả côn không muốn cùng những người này nói chuyện trực tiếp đi tìm mục tiêu, nhìn ta côn ca bị tức giận bỏ đi tất cả mọi người cười, giả côn đời này đau nhức liền là không có tóc, bốn người là đang cười, nhưng không có phát hiện phía sau tử vong ngưng thị diệt ly đám người vừa tiến tới. Đã nhìn thấy giả tần bọn người ở tại cười. Cư nhiên như thế vui vẻ làm sao không có thấy tại trước mặt chúng ta vui vẻ như vậy à. Trưởng tôn nhị cùng tự yên nhìn xem phu quân của mình. hận không thể lao ra bóp cái cổ. Tại trước mặt chúng ta trung thực. Nguyên lai like còn có như thế một mặt a Thế mà tao đến tại trải tóc diệp ly cùng nhan mộ nhi trông thấy phu quân thế mà tức giận. Có chút nghi hoặc. Bất quá nhìn lại một chút đi. liệt cốt đem ra hỏa thu vào trầm giọng nói ra học tập lấy một chút để cho các ngươi biết cái gì gọi là tốc độ chỉ thấy liệt cốt rất nhanh liền phát hiện mục tiêu cái cô nương này đứng tại cột nhà bên cạnh nhìn quanh bên người cũng không có bạn thần thái có chút cao ngạo liệt cốt biểu thì dạng này lãnh ngạo nữ tử thấy nhiều cuối cùng còn không phải biến thành ta liệt cốt tuấn mã Nhưng là đối phó nữ nhân như vậy phải có sáo lộ. lãnh ngạo chẳng qua là các nàng giả vờ kỳ thật trong lòng rất yếu ớt cần một cái kiên cường nam nhân đi chinh phục. Cho nên tuyệt đối không nên kể một ít nói nhảm. Không nói vòng vo liệt cốt ở trong lòng tính toán kỹ. Đi đến trước mặt nữ nhân. Đưa tay chống tải trên cây cột. Tay phải một vệt tóc. Mỹ nữ. Ngủ sao lăn. Có ngay. tất bại liệt cốt biểu thì Loại tình huống này không phải thường xuyên phát sinh Người sống một đời Tổng có mấy lần ngoài ý muốn Một bên khác Dạ Tần cũng tìm tới mục tiêu Đây là một cái uống rượu giải sầu cô nương Dạ Tần cảm thấy Uống như vậy rượu cô nương Trong lòng hẳn là cất giấu rất nhiều chuyện tự Yên cùng trưởng tôn nhị liền nhìn xem phu quân của mình hướng phía những nữ nhân khác đi đến, giận đến răng đều đang run rẩy. Ta có thể tỏa hạ sao dạ tần lộ ra nho nhã lễ độ cho người ta một loại rất tốt cảm giác. Cô nương ngẩng đầu nhìn dạ tần liếc mắt, hơi say rượu con ngươi lộ ra một tia lóe sáng. Công tử mời ngồi. Tạ ơn. Công tử cũng là một người tới uống rượu sao? Cô nương chống đỡ cái chán tò mò hỏi. trưởng tôn nhị cùng tử yên muốn nhìn không nổi đã tại bảo tẩu rìa giả tần lộ ra một cách anh tuấn nụ cười không phải cùng đại ca cùng đi hương để cùng đi hoa lâu quan hệ của các ngươi rất tốt à xác thực hương để chúng ta quan hệ trong đó phi thường tốt đột nhiên cô nương vương tay nhẹ nhàng đè lại giả tần mu bàn tay công tử, cái kia quan hệ giữa chúng ta đâu giả tần nụ cười đang dần dần tan biến Khóe miệng tải hơi hơi run rẩy. Nếu như không có thân thể đụng chạm, Vậy còn tốt. Bây giờ bị cô nương đụng một cái trong lòng cũng cảm giác có tội ác cảm. Trưởng tôn nhị cùng tử yên trực tiếp xếp tới. Nhưng vào đúng lúc này. Ta tẩn ca đột nhiên giương một tay lên. Liên đới lấy cô nương bên người rượu đổ. Dắt vào trên váy. Tử yên cùng trưởng tôn nhị dừng bước. Ta tần ca quay đầu là mở rồi ngươi cô nương không hiểu à. Nam nhân này điên rồi sao. Hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Dạ tần than nhẹ một tiếng. Bưng kín cái chán. Quá khó khăn nhưng mà tần ca còn tốt hết ra. Bằng không thì gặp phải liền là cuồng phong bảo vũ. Tử yên cùng trưởng tôn nhị nhìn ở trong mắt. Đến là hơi dễ chịu một chút. Vẫn tính ngươi dạ tần có chút lương tâm. Biết kiên thủ phu nói. Thế nhưng ta côn ca liền có chút ngược lại Diệp Ly cùng nhan mộ nhi có chút nổi khùng đi trước đó liền nghe em trai nói qua. Phu quân cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Cho nên liền hiểu kỳ phu quân đánh đàn là dạng gì. Vậy khẳng định vô cùng có cảm giác vui mừng. Thế nhưng phu quân một đầu không đáp ứng. Nhìn một chút hiện tại phu quân bởi vì những nữ nhân này đánh đàn. ngươi nói có tức hay không người a một cái lớn đầu chọc mang theo xinh đẹp biểu lộ đánh đàn ông trời của ta con mắt có chút chịu không được ta côn ca đình dùng tài nghệ cảm động những cô nương này Nhưng những cô nương này vì đó điên đảo muốn ngừng mà không được nghĩ thắng đơn giản quá dễ dàng dạ tôn cũng không biết từ nơi nào làm tới đàn tìm một cái bàn trống buông xuống Kỳ thật tại dưới loại trường hợp này đánh đàn, không có có chút tài năng, cái kia là tuyệt đối sẽ không làm. Đánh thật tốt, tự nhiên có tiếng vỗ tay, thế nhưng đánh không tốt, cái kia chính là tìm mắng. Thế nhưng ta côn ca ở nhà bế quan tu luyện 6 năm lâu, đây đắt là chút lòng thành. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi vốn là đi chuẩn bị bắt. Thế nhưng đột nhiên muốn nhìn xem phu quân đánh đàn. Dứt khoát liền nghe một khúc lại đi. Bằng không thì về sau cái tên này lại không nói Đinh theo một tiếng thanh thúy êm tai đàn âm vang lên Người chung quanh đều yên lặng một thoáng mặc dù chỉ là đơn giản một thoáng Nhưng là cao thủ đều có thể nghe ra Chỉ đơn giản như vậy một thoáng Liền có thể biết người này ý cảnh tên đầu chọc này ý cảnh vô cùng cao một cách cao siêu nhạc công Cái thứ nhất liền là nghe âm Khải đàn cái thứ nhất âm Nệ nhị liền là nhìn biểu tình. Mà tên đầu chọc này cách thứ nhất âm đạt đến cách biểu tình này cũng đạt tới. Nhưng chủ yếu là cách đầu chọc. Cũng cảm giác kỳ quái một điểm. Tựa như một cách người xấu tại nói với người người tốt muốn làm thế nào. Lúc này, giả côn khải đàn chính là thái kinh nổi danh lớn một khúc dài. Xem như nổi tiếng, mặc dù phổ biến, nhưng nghĩ đi đến cao nhất ý cảnh cái kia là phi thường khó khăn. Cho nên giả côn liền tuyển như thế một khúc tới. Giả dích tiếng đàn như trong nhà người vợ gọi ngươi về nhà. Loại kia lo lắng cùng tưởng niệm làm cho tất cả mọi người chìm yên tĩnh trở lại. Không khỏi nghĩ lập nghiệp bên trong cọp cái. Diệp ly cùng nhan mộ nhi đều có chút khiếp sợ. Nguyên lai phu quân thật thật là lợi hại. Nhan mộ nhi cũng tại sư phó cái kia họp qua đàn. Nhưng là cùng phu quân so sánh. Chính mình liền yếu đi mấy phần Có thể là ý cảnh không có đi đến đi Chủ yếu vẫn là cái kia đầu trọc Ai cũng không đạt được ý cảnh như thế này Diệp Lưu đột nhiên cũng phát hiện tỷ phu rất nhiều ưu điểm Không nghĩ tới tỷ phu đánh đàn đến tốt như vậy Chính mình cái gì cũng không biết Tìm Cơ hội nhường tỷ phu giáo dạy mình tốt Theo cái cuối cùng âm sắc hạ xuống Giả côn thở phào một cái Rất lâu không có gầy, có chút không thảo Mặc dù không có mở to mắt Nhưng giả côn cũng có thể cảm giác được các cô nương tầm mắt Vừa mở mắt nhìn giả côn biểu lộ khá là quái gì Những cô nương này đều là giả sao Đều không có người quăng tới sùng bái ánh mắt sao đi sơ Lần đầu tiên làm chuyện chu an si mà không có tê S Ở mọi web lậu, Ta phải đô áp về lít quảng cáo kiếm tiền mua tê Đợi mai mốt có tê, sắc lậu lại ta bảo Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 31 chương 302 đều là người trong đồng đạo Một xả côn liền buồn bực Như thế đa tải đa nghệ thiếu niên lang Các ngươi liền không hiếu kỳ sao Liền không nghĩ tới tới cùng ta côn ca nói vài câu không Chỉ cần nói mấy câu Các ngươi liền biết mị lực chỗ Đến lúc đó liền vô phương chống lại ta côn ca mị lực dạ côn thì thật có chút hiểu lầm không phải cô nương không nghĩ tới đến mà là cảm giác đến tự ti ưu tú như vậy thiếu niên lang không có súng khí đi lên bắt chuyện a đều cảm giác mình cùng hắn đều không có tiếng nói chung nếu để cho dạ côn biết nguyên nhân khẳng định liền nhường một chút hiện tại tốt làm người khác đều không tự tin ai này đáng chết ưu tú a thật sự là sốt ruột Diệp Ly cùng nhan mộ nhi trong lòng kiều hử. Ngoại trừ chúng ta có thể coi trọng ngươi cách này lớn đầu trọng, còn có ai có thể coi trọng đây? Không hù chết người coi như tốt. Còn muốn dùng cầm ký mời Phu quân, ngươi là thật vô cùng bành trướng a trước kia làm sao lại không nhìn ra đây? Lúc này Dạ Côn đứng dậy, nhìn em trai cùng liệt cốt liếc mắt, phát hiện bọn hắn đều không tìm được, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. nhìn lại một chút nguyên trần cùng phong điền. ta đi bên người lại có cô nương. hai cái này thật sự là thâm tàng bất lộ a. nhanh như vậy liền đoạt tới tay giả côn vuốt vuốt cái chán bị tổn thương đầu óc a. ba người đều thất bại tiến tới cùng nhau. ai liệt cốt tầng tầng thở phào một cái, người nơi này không hiểu chính mình hài hước. dạ tần cũng khẽ thở dài một cái đại ca, xem ra mị lực của ta còn chưa đủ. Dạ con đứng chắp tay cảm thán nói ra chỉ có thể nói nơi này cô nương tầm mắt quá cao. Diệp ly đám người liền ở bên cạnh không nhìn xa lấy ba người nói chuyện phiếm cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng vẫn là nhìn xuống không có xuất kích cũng là nghĩ xem bọn hắn còn dự định làm gì. Ba người tựa hồ đang nói như vậy không đề cập tới đổ ước ba cách đều thua biểu thì không thừa nhận. tôn ca tần ca liệt cốt thúc. chỉ thấy gió điền cùng Nguyên Trần Dương Dương đắc ý đi tới, bên người cô nương vẫn là có mấy phần sắc đẹp. nha không tệ a." Dạ Tần trêu vẻo nói ra. Nguyên Trần điệu thấp nói ra, còn không phải Tôn ca giáo thì tốt hơn. "Phu quân giáo diệp ly cùng nhan mộ nhi trong lòng tính toán. Phu quân thế mà bí mật giáo những thứ vô dụng này, đơn giản thật là làm cho người ta tức giận. Nếu tìm, vậy chúng ta đi chơi cách khác đi." dạ côn lập tức nói sang chuyện khác tuyệt đối sẽ không đi nói cái gì đổ ước phong điền cười hắc hắc nói Cái kia côn ca à chúng ta không phải đánh cược sao dạ côn vỗ ước một cái nha làm sao nắm chuyện này quên đi em trai ngươi đã quên không có u vinh quy quy mơ quên đi dạ tần phối hợp nói ra nguyên trần dùng ra ánh mắt chất vấn Tôn ca, trong lòng ta, ngay có thể là đường đường chính chính nam nhi Tại sao có thể như vậy chứ? Nếu quả thật như vậy, tôn ca hình tượng của ngươi trong lòng ta liền là giảm lớn Rốt cuộc tách ra không trở lại cái chủng loài kia Đúng vậy à tôn ca, nam nhân liền muốn thua được Dạ côn vẻ mặt quét ngang, nói cái gì đó, chúng ta làm sao lại nhận thua đâu, đúng không em trai? Khẳng định chúng ta không phải loại người như vậy, đúng không liệt cốt thúc? Liệt cốt vốn là lời thề son sắt. Cảm giác mình là không thể nào thua. Nhưng nhìn xem hiện tại mặt mũi này đều muốn để dưới đất ma sát. Liệt cốt nhẹ gật đầu chúng ta đều là giữ uy tín. Nguyên Trần cùng Phong Điền biểu thị, vừa mới các ngươi còn muốn lấy không giữ lời hứa đây. Diệp Ly đám người thật sự là tò mò bọn hắn đang nói cái gì. như vậy nghĩa chính ngôn từ giống như muốn vì chính mình chính đạo giống như ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi liệt cốt thúc đã như vậy ngươi liền mang cách đầu tốt dạ côn thấp giọng nói ra loại lời này nói ra khỏi miệng vậy thì thật là không biết sẽ chuyện gì phát sinh còn tốt người vợ không có ở nếu như truyền đến người vợ trong tay đánh chết đều không thừa nhận Liệt cốt nuốt một ngụm nước bọt cười nói, giả côn, liệt cốt thúc lão, cái này đầu liền không mang. Chuyện này nếu như về sau bị phát hiện cái kia được, người nào dẫn đầu cái kia chính là người nào có nổi. Giả côn lập tức hướng phía em trai. Còn không không nói chuyện. Giả tần liền thành khẩn nói ra. Đại ca, ngươi cũng biết em trai ta không thích hợp dẫn đầu. Giả côn nhìn một chút em trai. Còn có liệt cốt thúc. Các ngươi là thật sợ người vợ ta dạ côn lại khác biệt. Tuyệt đối sẽ không sợ người vợ. Là người vợ sợ ta. Đã các ngươi đều không có can đảm vậy thì do so ta tới đi. Dạ côn trầm giọng nói ra. Không phải liền là nói câu nào sao đối với loại chuyện này. Dạ tần cùng liệt cốt giữ yên lặng. Côn ca ngươi ngư bức. Ngươi lên. chúng ta ngược lại là chịu không được. Ta hô về sau các ngươi muốn đi theo hô. Dạ tần nghiêm túc nói, muốn cho ta có nồi, như vậy sao được, mọi người đã có nồi mới được. Coi như phát sinh khủng bố sự kiện ít nhất còn có người bạn. Yên tâm Dạ tần cùng liệt cốt biểu thì, chỉ ngươi dám, chúng ta cũng sẽ không sợ. Dạ côn ho nhẹ một tiếng thấm giọng một cái, lập tức nhìn chung quanh, không có phát hiện người vợ bóng dáng. Nếu như các nàng ra tới, đông tứ cùng đát từ hẳn là cũng sẽ tới nhắc nhở. đều đã lâu như vậy cũng không thấy bọn hắn báo tin xem ra người vợ đều ở nhà đến lúc đó không nhận nợ là được rồi diệp ly đám người rất tò mò xem phu quân dáng vẻ tựa hồ muốn nói gì lời giống như bọn hắn đến cùng lén lén lút lúc đang làm cái gì a xem cái kia khó mà mở miệng dáng vẻ chẳng lẽ muốn đối với mình tỏ tình sao những nam nhân này cũng thật là tại hoa lâu bên trong làm này chút Cũng không biết ngay trước chính mình mặt nói. Chính mình khẳng định sẽ rất cảm động. Chỉ thấy giả côn đột nhiên thay đổi khí thế, dùng chính mình có thể nghe được thanh âm hô, người vợ là ngu xuẩn. Dạ tần cùng liệt cốt xứng sờ. Thầm nghĩ thông minh á chẳng lẽ cần phải lớn tiếng nói sao cơ trí giả tần cùng liệt cốt lập tức họp hô. Người vợ là ngu xuẩn. Sau khi nói xong cảm giác lần thoải mái, nguyên trần cùng phong điền xứng sờ. này đều được sao xem đi chúng ta đều thực hiện lời hứa Dạ côn hướng phía hai người cười nói Nguyên Trần cùng phong điền không lời nào để nói về sao không chơi với ngươi nữa nhưng vào đúng lúc này bên cạnh một cái Hán tử say cười to nói tốt nói rất hay này năm chứ thật có thể khái qua ta cả đời người vợ là ngu xuẩn dạ côn cùng dạ Tần còn có liệt cốt xứng sờ đều nói đến nhẹ như vậy Ngươi còn có thể nghe được Chỉ thấy nam nhân đột nhiên đứng dậy Hướng đi dạ tần Tiểu Hương Đệ Ngươi vừa mới nói câu kia người vợ là ngô xuẩn Ta nhường cảm xúc rất nhiều Xem ra chúng ta đều là người trong đồng đạo Nói xong cũng nhìn một chút giả côn cùng liệt cốt Này không phải liền là tại nói cho mọi người Ba người này vừa mới mắng người vợ là ngô xuẩn Sao lúc này trưởng tôn nhị cùng tự yên mộng bức Đầu óc đó là trống giống Giả tần thế mà có chính mình chửi mình là ngô xuẩn diệt ly cùng nhan mộ nhi cũng choáng váng Nguyên bản căn bản cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như thế Bọn hắn lại có thể là tại chửi mình là ngô xuẩn ngươi hiểu lầm Giả tần tranh thủ thời gian nói rõ lý do cả người đều không biết làm sao Say rượu nam nhân đột nhiên kéo giả tần tay dơ lên Giả tôn cùng liệt cốt chầm rãi lui lại Biểu thì ta không biết hắn tên đầu chọc này rất nguy hiểm 31 chương 303 bầu không khí bốc cháy hai các vị đồng bào. Tin tưởng mọi người lại tới đây. Đều là bị chèn ớt. Mà vị tiểu hương đệ này nói ra chúng ta không dám nói lời. Mặc dù vừa mới thanh âm nhỏ. Nhưng hay là nghe thấy. Còn có hai vị này. Người đâu nhưng là bất kể nói thế nào. Ta rất bội phục vì tiểu hương đệ này dũng khí. Dám nói ra chúng ta cả một đời cũng không dám nói. Thế nhưng hiện tại ta muốn làm ngày thường chuyện không dám làm vậy liền hô to một tiếng. Người vợ là ngô xuẩn chỉ thấy xa xa một cái nam nhân đứng dậy quát. Tốt nói rất hay vợ ta liền là cái ngô xuẩn một tên mập vỗ bàn đứng dậy. Người vợ là ngô xuẩn càng ngày càng nhiều người đứng dậy. Nói ra đời này cũng không dám nói. Toàn bộ phòng khách đều là đang kêu lấy năm chữ Người vợ là ngu xuẩn thậm chí liền bên ngoài người đều có thể nghe thấy. Chẳng qua là cảm thán không thể đi vào a nếu như tiến vào cũng muốn khẩu này một thoáng, người vợ là ngu xuẩn. Được rồi, vẫn là tại trong lòng nghĩ nghĩ tốt. Giả tần hiện tại là ngây người. Giả tôn cùng liệt cốt đứng ở một bên. Phát hiện tình thế giống như có chút không khống chế nổi. Những nam nhân này đến cùng có nhiều hận người vợ a. Thế mà đều đứng trên bàn mặt hồ Khí thế kia phảng phất khải hoàn trở về tướng sĩ Nhìn một chút ta tần ca đều bị sơ lên vứt ra Đây quả thực là một cách dây đầu đàn A Chuẩn bị bị hố Không khí hiện trường đơn giản đạt đến một cách đỉnh phong Bốc cháy cái chủng loại kia Như đánh bại cuối cùng đại ma vương giống như Liệt cốt không khỏi sơ tay lên Đi theo hô một tiếng Người vợ là ngô xuẩn Hô xong sau cảm giác không tệ A trong lòng buồn phiền đều ra một chút, lập tức gia nhập hò hét đội ngũ, còn nắm ta tôn ca kéo lấy ra ngoài. Có đôi khi không khí này đến người liền không kiềm hãm được làm ra một chút trong ngày thường chuyện không dám làm. người vợ là ngu xuẩn người vợ là ngu xuẩn hô hào hô hào, vẫn rất có tiết tấu, đều dao động đi lên. điên rồi những nam nhân này khẳng định đều điên rồi. Diệp ly đám người nhìn trước mắt phát sinh hết thảy còn có phu quân của mình đứng trên bàn mặt một bên hô một bên cười. Mà tử yên cùng trưởng tôn nhị phổi đều muốn tức nổ tung. Chính mình phu quân lại có thể là dẫn đầu nhìn một chút những người này đều muốn nắm phu quân xem như lãnh tụ. Dạ Tần, không nghĩ tới chúng ta lại trong lòng ngươi lại có thể là ngu xuẩn diệp lưu cảm giác sự tình hôm nay lớn rồi. vì cái gì tỷ phu bọn hắn lá gan lớn như vậy đến cùng là ai cho dũng khí của bọn hắn lửa nóng tràng diện dần dần trầm tính lại mỗi người phảng phất một lần nữa sống một thanh giống như này loại phát tiết thật sự là quá có tác dụng về sau không có việc gì liền đến hoa lâu hô ho hô người vợ là ngu xuẩn như thế có ý tứ chuyển động tương sẽ lâu về sau nhất định phải tiếp thu mới được Đây mới thật sự là buông lỏng còn hả giận. Lúc này giả côn tổ ba người lại lần nữa tụ tập. Trước đó thoải mái, sau đó không ổn. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sợ cái gì à, lại không tại. Liệt cốt cho mình động viên thế nhưng khóe mắt quét nhìn một mực tại quét hình. Làm sao cảm giác mình người vợ liền ở bên cạnh giống như thế nhưng không có tìm ra. Dạ tần cũng có cảm giác như vậy đại ca tại sao ta cảm giác có cố sát khí Đúng loại cảm giác này rất quen thuộc Nói xong lại nhìn một chút toàn trường Là thật không nhìn thấy người vợ Khả năng đây là một loại ảo giác Chúng ta không muốn lên ảo giác cách bẫy Thật dạ tần tò mò hỏi Em trai Sự tình đều làm Nếu như bị thấy được ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể cứu sao? Dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai. Liệt cốt nghiêm túc nói ra. Ta cảm thấy hẳn là còn có thể cứu giúp một thoáng. Lúc này nguyên trần cùng phong điền mang theo nụ cười đi tới. Côn cả, chúng ta mới vừa quen mấy cách bạn mới. Tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Giả côn tổ ba người nhìn lại. Ta đi này năm người thiếu niên thật sự là đủ xinh xắn a. Khủ khổ khủ kia cái gì? Các ngươi khỏe a? dạ côn cảm thấy nha bằng hữu nhiều cái kia chính là mấy đầu đường ra. Đây cũng là giả côn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Nhưng này căn bản cũng không phải là nhiều một đầu đường ra a Đường này bị ngăn chặn. Thậm chí còn là một con đường chết. Năm người này dĩ nhiên liền là Diệp Ly đám người. Cảm giác mình căn bản cũng không nhận biết phu quân. Thật tốt tốt theo mới nhận thức một chút mới được. Diệp Ly mang theo ý cười nói. Ngươi tốt, vừa mới thấy các ngươi chơi đến rất vui vẻ Liền muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa Đâu có đâu có, chúng ta liền là không có việc gì nhàm chán mà thôi, đúng không em trai Dạ tần nhẹ gật đầu, đúng đúng đúng, liền là nhàm chán thôi Chỉ thấy tử yên thở thật dài một cái Chúng ta cũng là chịu không được trong nhà cọp cái Tại cùng một chỗ hẹn nhau tới này bên trong chơi đùa Xem thấy các ngươi thả bản thân Chúng ta thậm chí đều không có súng khí cùng các ngươi cùng một chỗ hò hét Đúng vậy a chúng ta thật sự là quá nhô nhược Thật rất muốn quất chính mình một thoáng Trưởng tôn nhị nói xong thật đúng là vỗ vỗ khuôn mặt Cái này khiến giả tần giật mình Đây là hạng gì đau lòng người a Các ngươi đừng như vậy Chúng ta nam nhân ra tới chơi Không phải là vì buông lòng một chút à Có đúng hay không Giả tần biến thân lão sư Một bên thuyết giáo nếu để cho dạ tần biết thuyết sáo đối tượng là người vợ biểu tình kia tuyệt biết hết sức đặc sắc tự yên lo lắng nói ra kỳ thật không phải nói không yêu nàng chẳng qua là có đôi khi chịu không được dạ tần nhẹ gật đầu đồng ý nói ra đúng vậy a có đôi khi thật sự là nhưng lại khó mà nói ra miệng đại ca ngươi có hay không cảm giác như vậy xác thực có thật là khiến người ta chịu không được liệt cốt thúc ngươi có sao dạ côn tò mò hỏi nào chỉ là có cái kia chính là một đống lớn may mà ta tính tình không sai bằng không thì liền muốn đồng thủ giáo huấn bọn hắn dạ tần phản phất mở ra thả ra cửa sổ âm ào nói ra đại ca ngươi là không biết a nhị nhị a có đôi khi còn bày biện công chúa tư thế làm ta hết sức không được tự nhiên Em trai, ngươi này tính là gì? Biết ngươi tẩu tẩu như thế nào sao bao lớn người? Nước bọt kia chảy tràn ta mỗi sáng sớm đều phải tẩy. Liệt cốt ha ha một tiếng. Các ngươi này tính là gì? Ta nhà ngụm kia tử. Nói với các ngươi. Chỉ cần ta không thuận các nàng tâm. Cơm cũng không cho ngươi ăn. Cơm cũng không cho ăn. Liệt cốt thúc. Ngươi thật sự là thảm. liền ly nhi đúng không ta có thiên trông thấy nàng lúc ăn cơm móc lỗ mũi kém chút làm ta không thấy ngon miệng dạ côn chập chập chập hai tiếng một mặt rét bỏ dạ tần trầm giọng nói ra đại ca ngươi này không tính là gì biết tự yên nha thế mà ra thích đâm chân đâm xong còn muốn nghe một thoáng còn muốn bước ta nghe một thoáng Trời ạ ta dám nói không thơm sao mọi người nhìn về phía dạ tần. Lộ ra đồng tình biểu lộ. Chẳng qua là tổ ba người tài oán trách thời điểm. Cũng không phát hiện Diệp Ly đám người biểu lộ vô cùng ngưng ghét. nụ cười đều hiện tại hết sức mất tự nhiên Diệp Ly rất muốn một quyền đi qua. Này chảy nước miếng là lỗi của ta sao trước đó ta chảy nước miếng. ngươi còn nói ta đáng yêu hiện tại tốt. Còn ghép bỏ lên. Còn có chỗ nào móc lỗ mũi Ngày đó không phải có chút nhiễm lên phong hàn mà xoa xoa mũi mà thôi Đến ngươi nơi này liền biến thành móc lỗ mũi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 31 chương 304 cùng người vợ đấu trí đấu súng ba trưởng tôn nhị thật nghĩ cùng phu quân thật tốt tán gấu một thoáng Ta chỗ nào bày công chúa tư thí Rõ ràng là tự ngươi nói Nghĩ thể hội một chút khác biệt ý cảnh Ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình tự yên khí đến mặt đỏ dần Ta thích đâm chân rõ ràng là ngươi mình thích Ai bảo ngươi người? Là chính ngươi muốn tới nghe Còn nói thơm quá hiện tại thế mà nói như vậy thật sận người Ai nhan mổ nhi biểu thị, Tính phu quân ngươi thức thời Còn có mổ nhi a, Các ngươi là không biết Siêu cấp thích sạch sẽ Một ngày không tắm ba ngày lần Cái kia chính là muốn mệnh của nàng. Chỉ cần có một chút không sạch sẽ, liền cho ngươi đi rửa. Một đại nam nhân, muốn như vậy sạch sẽ làm gì? Ta liền không hiểu rõ. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Nhan mổ Nhi trong lòng những cái kia may mắn không có. Ta này còn không phải là vì ngươi tốt a, ngươi thế mà còn phép bỏ tức chết người ngươi cái này tiểu chọc đầu. Chúng ta còn không phải nhìn ngươi có bệnh Mới tốt tốt đối ngươi. Ngươi thế mà nói như vậy quá khiến người ta thất vọng. Liệt cốt thở dài một tiếng. Nữ nhân mà Có đôi khi thật sự là không hiểu rõ. Cái kia tính tình thật sự là không hiểu thấu. Giả tôn cùng giả tần nhẹ gật đầu biểu thị có thể hiểu được đều là người từng chảy. Các ngươi nói đúng không? Giả tần hướng phía diệp ly đám người cười nói. Năm người đột nhiên nở nộ cười, liền diệp lưu đều cười. Các ngươi nói quá đúng. Những nữ nhân này có đôi khi ở không đi gây sự làm. Đơn giản liền là ăn no rồi không chuyện làm. Diệp lưu lên tiếng cười nói. Giả tôn cùng giả tần yên lặng nhẹ gật đầu. Người vợ trông thấy hai huyên để thế mà còn gật đầu có chút muốn nhìn không nổi. Tử yên mở ra quạt xíp cười nói. Không bằng uống chén rượu. Chúng ta thật tốt tâm sự giả ra huyên để liếc nhau. Liệt cốt biểu thì. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh Thỉnh, thỉnh Diệp Ly cảm thấy Hiện tại bọn hắn còn có điều giữ lại Chờ uống say rồi Vậy thì cái gì nói hết ra Cũng muốn nhìn một chút Phu quân có nhiều ít lời trong lòng không nói Tương sẽ lâu lâu hai Cũng bày biện bàn rượu Không giống với phòng khách Nơi này liền tương đối ưu nhát Đều là ngăn cách Phí tổn chính mình cũng không rẻ nguyên trần cùng phong điền cũng không biết chạy đi đâu đoán chừng là đi hoàn thành lễ thành nhân của mình tám người ngồi tại bàn rượu bên cạnh các vị thiếu gia cần gì rượu bổn điếm rượu đều là xuất từ rượu của mình hầm tuyệt đối lương tâm giả tôn cười hỏi các vị nghĩ uống chút rượu gì không nhan mộ nhi từ tốn nói mãnh liệt nhất huyên để xem ra tâm tình không tốt a giả tần cười nhạt nói nhà có hắn thì có thể hài lòng được lên sao nhan mộ nhi oán giận nói ra. Dạ côn thở dài đúng vậy a không vui. Một bên người đàn ông trung niên cười nói chúng ta nơi này rượu mạnh nhất tên là thượng thiên một chén đủ để thượng thiên. Tốt chính là như vậy rượu. Diệp ly rất hài lòng chính là muốn để bọn hắn uống dạng này say rượu thổ chân ngôn. Các vị thiếu gia rượu này một bình mười vạn kim tệ. Cái kia giả côn trầm giọng nói ra Ngươi xem bọn hắn giống không có tiền người sao Diệp Ly Đúng đúng đúng Là tiểu nhân có mắt không chồng. Các thiếu gia nghĩ muốn bao nhiêu bình liệt cốt từ tốn nói Tới trước mười bình đi Diệp Lưu chúng ta sống như cũng không có nhiều tiền như vậy á. Tốt nhỏ lập tức đi chuẩn bị ngay Nói xong cũng rời đi Giả tôn cười nói Hôm nay các ngươi cũng không cần tranh với ta ca ca mời các ngươi uống rượu. Diệp Ly cười lớn một tiếng, như vậy sao được, hẳn là ta mời các ngươi mới là. Nếu công tử như thế chân thành, vậy ca ca cũng không cùng ngươi đoạt. Giả côn chắp tay đụng phải giảng này có tiền công tử ca, liền là thoải mái. Liệt cốt thầm nghĩ giả côn thông minh, giảng này đều được. Diệp Ly không nghĩ tới phu quân như thế không khách khí, đơn giản liền là mở rộng tầm mắt. Các ngươi dạng này, nếu như bị người vợ phát hiện làm sao bây giờ nhan mộ nhi tò mò hỏi. Dạ côn phất phất tay cười nói, không hề có một chút niềm tin, làm sao dám tới này bên trong chơi đúng không, em trai? Đúng thế, người vợ hiện tại đang ở nhà bên trong nằm ngáy o o đâu, ha ha ha. Dạ tần phản phất cũng thả bản thân thế mà cười ha hà, phản phất tại cười chính mình người vợ ngốc sống như. Dạ côn điểm mặt bàn cười nói, chỉ nàng nhóm A, làm sao cũng không nghĩ ra chúng ta tại đây bên trong chơi. Đơn giản liền là không chây vào đâu được. Liệt cốt nhích miệng cười nói. Trưởng tôn nhị khẽ cười nói. Xem ra các ngươi đều hết sức có tự tin. Chúng ta cũng sống như vậy. Nắm người vợ lừa gạt đi ngủ. Liền ra tới Nam nhân mà có thể hiểu được Giả tôn cười nói Lúc này thượng thiên rượu tới mười bình nhìn một chút cái kia Thân bình liền có giá trị không nhỏ Này loại cách bình tuyệt đối Đạt đến cung đình trình độ Tương sẽ lâu thật đúng là để bụng a Không hổ là thái kinh Tam đại hoa lâu một trong Các vị thiếu ra chậm dùng Nhưng ở uống rượu này Thời điểm phải chú ý không nên quá gấp Bằng không thì rất dễ say Biết, ngươi đi ra ngoài trước đi Diệp lưu tử tốn nói Được rồi, cái kia sẽ không quấy dày các vị thiếu ra Tám người, một người một bình còn nhiều thêm hai bình ra tới Tới vì chúng ta có thể quen biết Diệp ly cầm rượu lên bình đứng dậy Xem tình huống này Chén rượu bên cạnh đều lộ ra tương đối nhiều dư Lúc này trưởng tôn nhị có chút lo lắng, sợ chính mình uống say Mà mặt khác nữ hài cũng không lo lắng điểm này, dù sao có thể gian lận. Mà tổ ba người bên này, dạ tần có chút lo lắng. Nếu như mình uống say nói mê sảng làm sao bây giờ dạ ôn cũng liệt cốt cũng không lo lắng. Nếu như không có những người khác ở đây, có thể thể hội một chút men say. Nhưng là cùng này năm cách lại chưa quen thuộc, ai biết có mục đích gì không có, vẫn là không muốn uống say. Bất quá muốn giả vờ uống say mới được xem xem bọn họ có phải hay không có vấn đề ta ôn ca hiện tại thật sự là cùng người vợ đấu trí đấu dũng không có điểm kế vặt đơn giản không thể lại cách nhà này bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi mọi người đứng dậy trên mặt mang theo nụ cười nhưng không nên coi thường cách nụ cười này nụ cười phía dưới ẩn giấu đi đủ loại kế vặt làm chúng ta gặp nhau uống một ngụm dạ côn mang theo vui sướng nói ra mọi người đụng đụng chăn mền trước nhỏ nhấp một miếng cửa vào mang theo một cố thuần hương cũng không như trong tưởng tượng kích thích thậm chí vì rác đều được mở ra mồm miệng lưu hương khi uống vào thời điểm loại kia ngọt mùi vị có thể để ngươi say mê không hổ là giá trị mười vạn thượng thiên rượu ngon thật sự là dễ uống a Giả tần cùng trưởng tôn nhị vốn chỉ là dự định cùng từng chút một. Thế nhưng không nghĩ tới tốt như phải uống, cũng là nhiều nhấp mấy ngụm. Căn bản không dừng được a. Rượu này là thật sự không tệ a. Liệt cốt uống rượu cũng không ít. Thế nhưng này thượng thiên rượu, là thật có thể thượng thiên a, đổ vị tử yên phản phất đều quên muốn làm gì. Cảm thán nói ra, rượu này xác thực dễ uống. thái kinh rượu vẫn là có mùi vị Ô vị công tử này cũng là mới tới thái kinh sao dạ côn tò mò hỏi tử yên ngẩn người khẽ cười nói đúng vậy a mới đến không lâu vẫn muốn tới nhấm nháp nhưng làm sao trong nhà cái vị kia các ngươi hiểu được